Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 127 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương. Tập 127. Kiệt dứt khoát cắt đứt ý nghĩ của Lâm Phong. Kiệt, tùy ta là nhân tộc. Nhưng anh hùng cũng có nỗi buồn Ôm một cái có chết đâu Coi nó là cử chỉ thể hiện sự tôn trọng Giữa hai bên đi Lâm phàm nói <cười> Ôm mứ Cổ tộc của ta trời sinh là cường giả Hoặc là chết Hoặc là sống Không có mấy cái cử chỉ thân mật đáng ghét như đại thiên tộc các người Kiệt đạnh lùng nói Luyện hóa Đinh Chúc mừng vĩnh hằng thần khu khí chủ Tăng 150.000 điểm kinh nghiệm Không hề có điểm báo trước Nói chuyện không hợp liên luyện hóa một phen toàn thân của lâm phàm run lên một cái, coi như cường độ thân thể quán vừa tăng cường cũng không làm nên chuyện gì, vẫn rất đau. kiệt, ta vô cùng kính trọng ngươi, nếu mới muốn ôm ngươi một cái mà ngươi còn từ chối chính là không để mặt. nếu đã như thế thì tiếp tục luyện hóa thôi. lâm phàm đổi giận, kiệt nhìn lâm phàm vô sỉ như vậy, trong lòng vô cùng giận dữ. thế gian nơi nào sinh ra được một cách tên như vậy? hắn muốn ôm cổ tộc, đồng thời kiệt cũng không qua được cửa ải kia, cùng một tên run rẩy ôm ấp. Đối với hắn chính là sự sỉ nhục. Người đang nằm mơ giấc ban ngày. Kiệt lần thứ hai cự tuyệt hắn thân là cổ tộc Chí Cao, tồn tại trí Cao vô thượng, sao có khả năng ôm một cái tên run rẩy, cho dù chết thì cũng không có khả năng. Thế những lúc này, hắn đã bị lực lượng của thiên địa dung lô luyện hóa, dằn vật hắn vô cùng thê thảm, sâu trong nội tâm của Kiệt bắt đầu run rẩy. <cười> Tiểu gia đã nhượng bộ như thế, mà người vẫn không biết điều, tự tìm đường chết đi, cùng ngươi đồng quy vô tận ở chỗ này thì có làm sao? Tiểu ra có thể chôn cùng cổ tộc trí cao đã không lỗ, Mà ngươi sẽ tiêu tan Tất cả những thứ của ngươi trở thành của người khác Đồng thời ngươi là chuyện cười của các thiên hạ Lâm Phàm tiếp tục công kích nội tâm kết Cổ tộc tuy rất ngông cuồng Nhưng mà nội tâm tràn đầy tình cảm Đương nhiên đại đa số đều là các loại tâm tình tiêu cực Bát đại trí cao cổ tộc Nhìn bên ngoài có vẻ là hài hòa Nhưng mà thực chất trong đó tràn đầy câu tâm đấu giác Âm mưu trùng điệp nếu như bọn họ đoàn kết, thánh đã không sỉ nhục kiệt như vậy, mà kiệt sẽ không oán hận như vậy. hừ, <cười> đáng ghét. người đừng tưởng rằng là nói những thứ này liền có thể giao động bản chí cao. kiệt oán giận gào thét, còn trong lòng lại lo lắng được mất không người, vì hắn cảm thấy không cam lòng. nếu như hắn thực sự chết ở chỗ này, tất cả những thứ đã thuộc về hắn sẽ tan thành mây khói. tiểu gia không phải đang kích động ngươi, mà là nói sự thực. ngươi nhìn đi, bây giờ thánh đang sỉ nhục ngươi ở bên ngoài kìa lúc này bên ngoài thiên địa dung lô đang xảy ra đại chiến thánh vẫn ăn nói ngông cuồng các người trong mắt của bản chí cao được giống như là cùng kiệt vậy tất cả chỉ là một đám run rẩy nhỏ bé kiệt nghe thánh nói như thế nhất thời cuồng nộ vô cùng điên cuồng hai con mắt của hắn trở nên đỏ như máu quát to thánh lâm phàm thở dài bất đắc dĩ thánh và kiệt kiếp trước chắc đã oan gia hai người này đều chào vúng đất nhau bất quá cũng tốt điều này thành toàn lâm phàm Kiệt, Người sao có thể nhịn được vậy Nếu như người cùng với tiểu gia chết ở chỗ này Người sẽ mất tất cả Sẽ không còn lại bất cứ thứ gì Nếu như là ta Ta nhất định sẽ nuốt giận vào bụng Chờ đợi thời cơ đánh toán không nhất, nhất đầu lên được Lâm Phạm nói Ôm một cái đi Lâm Phạm nhìn Kiệt sắp không chịu nổi Nhẹ nhàng nói Không, tuyệt đối không Kiệt điên cuồng hết lên Luyện hóa À Ôm một cái đi Không Luyện hóa Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Giờ khắc này Lâm Phàm muốn qua đời rồi, thân thể quán rách tả tơi, bầm dập khắp nơi. Mà cái tên kiệt này cũng khá không khá hơn, vô cùng là thê thảm. Mà Lâm Phàm đối với thiên địa dung lô do hệ thống tặng cũng hẳn đến tuyệt đỉnh. Cái gì mạnh nhất hệ thống chứ? Tiếng kêu thê thảm nối liền không dứt như là tiếng sầu bi ai đau đớn không nguôi. Lâm Phàm chưa bao giờ thể nghiệm qua cái cảm giác này. Trong đầu chỉ có thể nhớ lại lúc hắn ở Huyền Hoàng giới, hắn cũng bị luyện hóa một lần thế nhưng cường độ thân thể vô địch của mình nên cơ bản không làm sao nhưng lần này bất đồng tuy cường độ thân thể quán đang từ từ tăng cường nhưng mà lực lượng điện hóa vẫn đang chậm rãi tăng lên chuyện này đối với lâm phàm mà nói đúng là thống khổ không gì bằng ôm hay không ôm không kẹt bây giờ đang nửa quỳ nửa ngồi hắn thực sự không chịu nổi nữa thậm chí ngay cả bàn tay đang nắm giữ thiên địa đản thần đan của lâm phàm cũng bắt đầu run rẩy luyện hóa được đung giờ khắc này kẹt đã không thể chịu được lập tức hô to, "Ngươi đồng ý?" Lâm Phàm nhìn Kiệt, khóe miệng lộ vẻ tươi cười hỏi. Kiệt cũng không nói gì thêm, sau đó yên lặng gật gật đầu. Thế nhưng trong lòng hắn lại tức giận không nguôi, giống như là nước sông quẩn quẩn, thậm chí hắn nắt thề, chỉ cần có thể ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng trả đạp cái tên nhân tộc đáng ghét trước mặt này một vệt. Song ngươi không nói sớm, ngươi mà nói sớm thì chúng ta có phải là đâu chịu nhiều đau khổ như vậy. Tuy rằng ngươi là cổ tộc trí cao, nhưng mà anh hùng cũng có phút yếu lòng. Ôm ta một cái thì chết sao Bây giờ người quyết định đúng đắn đấy Không uổng công quen biết một hồi Lâm Phạm nói Lúc này thiên địa bình tĩnh lại Đây đúng là kỳ tích Cổ tộc trí cao và nhân tộc đại đế ôm nhau một phát Quả là chuyện thiên cổ chưa từng có Sau khi hai người ôm nhau Lâm Phạm nhắm mắt cảm thắn Hắn có cảm giác hết thầy Những chỗ nỗ lực của mình đều không uổng phí Đây chính là cảm giác được ôm sao Trong đồng kiệt đang vô cùng bi phẫn Nhưng vào thời lúc này Sắc mặt quán hơi đổi Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cái cảm giác này Được ôm ấp Cái cảm giác vô cùng xa xôi và lạ lẫm Hắn chưa bao giờ hắn cảm nhận được cái cảm giác giống như vậy Cổ tộc sinh ra Đều là do thiên ý sắp đặt Mỗi một vị cổ tộc đều lấy thiên ý làm cha mẹ Nhưng mà giờ khác này Lúc hắn cảm nhận được cảm giác này thì lại không nói ra lời Lâm Phạm phát hiện nhịp tim của Kiệt đã hơi chậm lại Đột nhiên Kiệt khoát tay sau lưng của Lâm Phạm Cảm giác sao Lâm Phạm nhẹ giọng hỏi, một tay đặt sau ót của Kiệt. Kiệt không nói gì, như đang trầm mặc. Anh Hùng có phút yếu lòng, Kiệt thừa nhận mình là anh hùng, anh hùng của cổ tộc. Hết sức đùng một tiếng, Kiệt vừa muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại ngậm miệng lại, không nói được gì. Hắn cảm thấy long trời lở đất, sau đó mất đi tri giác, ngất đi. Lâm Phạm cầm cứu ngũ đại hồng chuyên trong tay, một đòn đánh Kiệt bất tỉnh. Lúc này Lâm Phạm nghiền ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, môi hơi di chuyển. Nói. Kiệt, tiểu gia biết cảm giác được ôm rất là mỹ hảo, nhưng xin lỗi, ta là nhân tộc. Thấy quát này Lâm Phàm thực sự khóc, mình sẽ hối hận cả đời. Rốt cục mình đã hằng phục được cái tên chí cao đầu tiên. Tuy rằng tên này nhỏ yếu nhất trong bát đại trí cao, nhưng mà đối với Lâm Phàm đã tiến bộ rất lớn rồi. Lâm Phàm liền đật ngửa kiệt ra, viên thiên địa thần đan vàng lóng lánh kia lại đến ở bồng bềnh bên trong nội thiên địa. Nguy hiểm thật, lần này thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như bị người khác cướp đi thiên địa thần đan lần nữa Chắc mình chết mất Nghĩ tới một màn vừa nãy lông tơ của lâm phàm dựng lên lần nữa Kiệt thân là cổ tộc trí cao Vẫn có tác dụng rất lớn Hơn nữa hắn còn là cường giả vĩnh hằng thần vị Giết hắn tuy rất nhiều tội tốt Nhưng vẫn có chút đáng tiếc Phong khinh tử Để ta xem hôm nay các người có biện pháp gì Khi thế của thánh Hoàn toàn bao phủ thiên địa Lúc này gần như là không có bất kỳ ai có thể uy hiếp được hắn. Chỉ trong lòng vẫn vần vần. Không biết cái tên giác rời kia, kiệt kia đã giết được tên nhân tộc chưa. Còn thiên địa dung lô đang trôi nổi trước mặt. Nhìn đã biết một vật bất phàm, Hắn nhất định là phải đem nó đi. Nữ đế và nam vô thánh đế vô cùng nghiêm túc. Coi như hai người bọn họ có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của thánh. Thế nhưng kiềm chế đối phương thì không có vấn đề gì. Nữ đế cùng với nam vô thánh đế đều là cường giả thần thiên vị tầng mười. Nhưng cả hai đều chưa đạt đến vĩnh hằng chi vị Nên thực lực của bọn họ So với trí cao vẫn chênh đẹp không ít Bây giờ Có tất cả ba vị cổ tộc trí cao đến đây Nhưng mà Kiệt lại bị nhốt trong lò điện quái gì kia Nên tất cả mọi người đều không biết tình hình của Kiệt ra sao Tuy rằng không có Kiệt Nhưng mà Thánh và view Cũng không phải là hạng dễ đối phó Nữ đế Nam vô thánh đế hai người các người sống tạm bỡ nhiều năm Mà bản trí cao cũng mở một con mắt Nhắm một con mắt Không để bọn ngươi vào trong lòng Thế nhưng các người dám to gan khiêu khích bản chí cao Vậy hãy ở lại đây luôn đi Thánh lạnh đồng nói Hôm nay hắn nhất định đại khai sát giới Chém giết toàn bộ nhân tộc Phong khinh tờ Tiểu tử kia có khả năng vẫn chưa chết Chúng ta cố gắng tranh thủ một ít thời gian Xem như tình huống diễn biến ra sao đã Lông mày của Nam Vô Thánh Đế ngưng lại Toàn thân xúc tích lực lượng Chờ thời cơ đến tung ra toàn lực Bọn họ đã ẩn cư rất lâu tu vì sớm đã đạt đến thần thiên vị tầng 10 Nhưng mà khổ ở một chỗ, số lượng vĩnh hằng chi vị trong thế giới lại có hẳn. Sớm đã phân xong, cho nên dù bọn họ tích lũy thâm hậu như thế nào, thì cũng không cách nào có thể bước qua một bước kia. Nam vô tánh thế, thờ ra một tiếng. Trận chính này còn vô cùng ác liệt Xem ra, phải sử dụng bản lĩnh thật sự. Được. Phong Kinh Tử cũng cho rằng Lâm Phạm không chết. Tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, coi như là trí cao, thì cũng không nhất định có thể giết được hắn. Trong nháy mắt, Phong Kinh Tử hét một tiếng, khi tức tăng cao. Hôm nay Lão Phu sẽ cùng hai vị trí cao liêu một phen. Mặc dù bây giờ bọn họ có ba người Tổng thể thực lực không bằng hai vị trí cao Nhưng mà vẫn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn <cười> Người muốn tìm cái chết Ta sẽ chém tất cả các người thành cho bụi Chấm dứt hậu hoạn Hai đại trí cao quát một tiếng Lập tức động thủ, Thiên địa từ từ rung động Thiên địa quy tắc hoàn toàn hỗn loạn rồi Đối với một cường giả bị hấp dẫn đến đây Loại cấp độ chiến đấu này căn bản không phải bọn họ có thể tham gia cho dù chỉ là dư âm của một cuộc chiến cũng có thể giết chết họ. Bên trong Thiên Địa Dung Lô, Lâm Phàm đang nỗ lực chữa trị. Sinh bệnh chi lực từ trong động thiên đang quần cuộn không ngừng tràn ra, tu bổ thân thể quán. Huyết thải trùng sinh, thánh đính vô biên. Huyết hải ma công quán đã sớm tu luyện đến cảnh giới nhất định, thậm chí bên trong động thiên cũng đã hình thành huyết hải. Trong một ý nghĩ, vô biên sinh bệnh chi lực rửa sạch thân thể Lâm Phàm, tất cả vết thương đang không ngừng được chữa trị. Mà giờ khắc này Thiên địa thần đan cũng tàn ra từng trận thần quang Cột giờ thân thể Lâm phàm Thiên địa thần đan của Lâm phàm đã ngương luyện đến mức độ không phải là bình thường So với những cường già cung cấp Mạnh hơn gấp trăm lần Võ đạo thần thông của hắn đều đã nhập đạo Biến ảo thành từng đạo văn Điều khắc ở trên thiên địa thần đan Một ý nghĩ long trời lở đất Một cái búng tay hủy thiên diệt địa Sức mạnh của hắn đang không ngừng tăng lên Vạn pháp cùng lúc vận chuyển Vô cùng tự nhiên không có trở ngại nào Bên trong thiên địa thần đan của Lâm Phàm, ẩn chứa sức mạnh lớn hơn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, bất kỳ cường giả thần thiên vị tầng 8 nào. Con đường tu luyện quán đến nay đều lấy kinh nghiệm của hệ thống làm trụ cột, thế những căn cơ vô cùng vững chắc. Số linh khí đạo khí của cường giả bị Lâm Phàm cướp đoạt nhiều như là sao trời, không biết bao nhiêu mà kể. Cũng có biết đã trải qua bao lâu. Lâm Phàm phun ra một ngụm trọng khí, ngụm khí này dường như là nắm giữ linh tính, bùng trong nội luyện không ngừng biến hóa phảng phất như là muốn khai thiên tích địa biến ảo vạn vật quả nhiên sau khi đã tiến nhập thiên địa thần đan đã mở ra một con đường rộng lớn hơn lấy thiên địa làm trụ cột có thể khống chế càn khôn mở ra một thế giới lâm phàm không nghĩ nhiều lập tức tiến nhập động thiên giờ khắc này kiệt đang bị ngô đồng thần thụ buộc chặt bị vô số sinh linh chấn áp cho dù kiệt có thực lực ngập trời thì cũng không chờ mình kiệt đang hối hận cực kỳ hắn thực sự không nên tin tưởng cái tên nhân tộc bị ổi quỷ kế đa đoan Âm hiểm xảo trá kia Cho dù Kiệt đã bị luyện hóa không ít Nhưng mà sức mạnh mênh mông như trường hà quán Vẫn không ngừng chia đép ngô đồng thần thủ Độ hóa Bây giờ độ hóa thuật của Lâm Phàm Đã đạt đến tầng 19 Ánh sáng độ hóa càng lúc càng khổng lồ Trong chớp mắt bao phủ Kiệt Lấy thực lực bây giờ quán Muốn độ hóa một trí cao thì vẫn không thể được Nhưng mà Kiệt đã bị thiên địa dung lô luyện hóa Bị thương nặng Nên Lâm Phàm vẫn có một chút cơ hội thành công Kiệt ta sẽ không giết người lâm tham chợt quát một tiếng điểm ra một chỉ thiên địa thần đan xoay tròn thất tình lục dục hóa thành một cỗ cường hà mình bồng xót vào linh hồn của kiệt cách tiền run dễ gây tẩm kìa. nếu như người muốn độ hóa ta cứ còn phải luyện thêm vạn năm nữa kiệt tức giận giết cao không ngừng rẫy rựa làm gãy vô số cành cây ngu đồng thần thụ nhưng trong nhà mắt ngô đồng thần thụ lại khôi phục như cũ lạc đà gầy vẫn hơn ngựa lớn Chí cao không hồ được chí cao đến lúc này vẫn còn điều mình chống cự bất quá tất cả đều phí công mà thôi. kiệt liên tục giết gào ngàn vạn võ đạo thần thông quán không ngừng biến ảo thành những người khổng lồ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. kiệt đang muốn liều mạng hủy diệt động thiên của lâm Phàm thế nhưng nếu đối với lâm Phàm kiệt bây giờ chỉ là cá truyền thất, dù cho gây ra động tĩnh lớn như thế nào thì cũng vô dụng. yêu thành hào quang của hạ phẩm chí bảo chói lọi thiên địa tiền thiên ngũ hành hợp nhất thượng cổ đại yêu cũng nổi giận gầm lên một tiếng. bên trong động thiên chấn động mạnh một cái sau đó lập tức xuất hiện một năm đấm khổng độ, tựa như đúc bằng vàng rồng, khí thế vang trời, nghiền nát ngàn vạn người khổng lồ do võ đạo thần thông của kiệt biến thành. Kiệt, người không cần chống cự vô ích, tất cả cũng chỉ phí công mà thôi. Phật quang toàn thân của lâm phàm đại thịnh xuất hiện vạn ngàn phật đà, miệng niệm kinh phật bay quanh lâm phàm, từng kinh văn quay quanh người lâm phàm, dần dần hình thành một kinh văn bão táp, hoàn toàn bao phủ kiệt. Vạn đạo Phật quang giống như là những giải rựa, không ngừng đuôi kéo thân thể kiệt khun mặt lâm phàm cũng không ngừng biến hóa một luồng khí bị một luồng khí tức bì thường bao phủ toàn bộ động thiên sắc mặt của kiệt cũng vô cùng dữ tợn tức giận gầm thét nhưng tất cả đang từ từ biến hóa thần sắc dữ tợn và lệ khí không ngừng chuyển hóa hung khí ngập trời ở trên trong động thiên cũng chuyển hóa không ngừng bỗng nhiên một đạo hào quang màu vàng từ trong cơ thể kiệt bắn ra hoàn toàn thôn vệ vô số hung khí khổng độ kia Sắc mặt Kiệt cũng trở nên hiền lành, hòa thuận. "Đinh, chúc mừng khí chủ độ hóa thành công. Đinh, độ hóa thuật đã thăng cấp thành Đại độ hóa vật quang." Một viên phù văn màu vàng trong cơ thể Lâm Phàm Và đúng lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, từ từ biến hóa thành một văn tự. Văn tự kia không ngừng vặn vẹo, lúc biến thành rồng, lúc biến thành hồ, văn tự phảng phất như bị gì đó triệu oán, đột nhiên hóa thành một cái giải lụa màu vàng ống quấn quanh thiên địa thần đán. Giờ khắc này tình huống bên ngoài không lạc quan Hai đại trí cao liên thủ Coi như là thực lực của phong khinh tử Có tương đương bọn họ Thì cũng không thể không ngừng lui về phía sau Nam vô thánh đế miệng ra Có một hòn đảo phát ra thất thải hào quang bay ra Nổi trong hư không Người sao phải liều mạng như vậy Nữ đế nhìn thấy hòn đảo kia Về mặt biến đổi Không liều mạng thì có thể làm gì Nếu không, trung, không tung hết ác trù bài ra Ta sợ không thể chống đỡ nổi đến cuối cùng Nam vô thánh đế nghiêm túc nói Đã như vậy, ta cũng liều Nữ đế không nghĩ nhiều Những ngón tay như bạch ngọc của nàng trương mở Từ trong đó có một tòa vương tọa đầy uy nghiêm Nổi bồng bềnh bay ra Từ trên vương tọa kia, tàn ra uy nghiêm vô thường Có một con đường thông thiên lấy vương tọa làm trung tâm Từ từ hình thành Trong nháy mắt, nữ đế liền xuất hiện Ở bên trên tòa vương tọa Một chỉ điểm ra, tựa như là chỉ điểm Giang Xuân Nam vô đảo Hoàng thiên tri tọa Hai cái này đều là vô thượng chí bảo, nó cũng không phải là do Nam Vô Thánh Đế và nữ đế luyện chế ra, mà là do hai người bọn họ có được trong một lần cơ duyên. Nhờ vào nó mà hai người bọn họ có thể trực tiếp trở thành cường giả đỉnh cao. Lai lịch của Nam Vô Đảo vô cùng kỳ bí, coi như Nam Vô Thánh Đế cũng chỉ mặt dày lấy tên theo nó, chứ cũng cùng nó không có liên quan gì. Thực ra nó cùng với Phật môn có chút quan hệ, vì số sinh linh ở trên Nam Vô Đảo đều là cự long, Phật Đà, La Hán, những sinh linh kia chỉ biết Tụng ca viễn cổ Phật Kinh, bỗng một đạo Phật quang từ trên Nam Vô Đảo bay ra, xuyên thẳng vào mây xanh. Phàng phát như đang câu thấu với những vị thần minh trong cõi hư vô. Âm một tiếng. Trong chớp mắt, một đạo Phạm âm, một đạo Phật ân từ Nam Vô Đảo vang ra. a Di Đà Phật. Một Phật âm cổ xưa, không giống với những Phật hiệu của người trong Phật tộc hiện nay. Một tiếng Phật âm phát ra, rúng động thiên địa, thiên hoa loạn trụy, đất nở xen vàng bỗng có một đóa sen màu đen to lớn từ nam vô đảo phiêu đăng. Trong chớp mắt, Phật quang đại thịnh, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều bị Phật quang bao phủ. Mà đó hoa sen màu đen kia, giờ khắc này hé mở, từng cánh hoa tươi đẹp đến cực điểm từ từ nở rộ Ở trung tâm của đóa hoa, như là có một người đang ngồi bên trong. Lúc lúc những cánh hoa sen hoàn toàn tách ra, xuất hiện một luồng sức mạnh xa xưa. Người ngồi ở trung tâm đóa sen, rõ ràng là một vị Phật, toàn thân đen kịt trong đôi mắt đang đóng chặt của vị Phật kia Tàn ra nồng nặc tà ác Phật quang Cho dù là tà ác Phật quang Nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng tự nhiên Phản phất như là tất cả vị Phật đều phải như vậy Đó là viễn cổ tà Phật Thật không nghĩ tới Nam vô thánh đế lại có tạo hóa bậc này Phong Kinh Tử kinh ngạc cực kỳ Khi nhìn thấy vị tà Phật kia Lão lập tức biến sắc Trong truyền thuyết thượng cổ tà Phật Khi chứng được đạo Chém đi thất tình lục dụng Sau đó ký thác thất tình đục dục vào bên trong một cái bảo bối Sau đó bởi vì thiên địa dị biến Mà những bảo bối được Phật Môn đại năng ký thác thất tình đục dục Đã lưu lại ở bên trong đất trời Không nghĩ tới Nó lại bị Nam Vô Thánh Đế chiếm được Khi bảo bối này xuất hiện Không chỉ phong kinh tử kinh ngạc Mà ngay cả cổ tộc trí cao Cũng có chút khiếp sợ Không nghĩ tới Bảo bối được con lừa già ngốc kia ký thác tà niệm Lại bị người chiếm được Thánh nhìn Nam Vô Đảo quán miệng lộ ra đủ cười lạnh. Nam Vô Thánh Đế cũng không nói gì thêm, chợt quát một tiếng, "Thánh Dương Trường Hà giết cảo." Thiêu Đốt, Nam Vô Thánh Đế lãnh đời đã lâu, nhưng số Thánh Dương đàn quán cũng mênh mông vô cùng. Lúc này đối mặt cổ tộc chí cao, hắn cũng không dám bất cẩn, lập tức thiêu đốt Thánh Dương đàn. Từ khi hắn chiếm được Nam Vô đảo, Nam Vô Thánh Đế liền trở thành một trong những nhân vật đứng đầu cổ thánh giới. Dĩ vãng cho dù là gặp phải cường giả mạnh tới mức nào, sau khi tế gia Nam Vô đảo thì nam vô thánh đế cũng không uy kỵ chút nào. thế nhưng khi đối mặt với cổ tộc trí cao, nam vô thánh đế không thể không lấy ra toàn bộ bản lĩnh. ầm một tiếng, đại lượng thánh dương đàn hoàn toàn thiêu đốt, nam vô đảo hoàn toàn cuồng bạo. vị tà phật màu đen kia đột nhiên mở ra phật nhãn, hai đạo phật quang đen kịt liền chiếu dọi thiên địa. chỗ bị hai đạo phật quang đen kịt kia chiếu qua, đập biến thành một mảnh hỗn độn. a di đà phật, vị tà phật màu đen từ từ đứng thẳng lên, vung tay. Che đến kín bầu trời Vô số Phật đà quay xung quanh vị tà Phật kia Liên tục tụng kinh văn Một luồng Phật khí mênh mông quần cuộn Che kín bầu trời Chấn áp Nam vô Thánh Đế đã dốc hết sức mạnh Lấy ra tất cả lá bài tay của mình Nam vô Thánh Đế Không nghĩ tới người lại ẩn giấu sâu như vậy Lại có dị bảo bậc này Nữ Đế nhìn thấy tình cảnh trước mắt Tâm thần rung động Khóe miệng lộ ra tươi cười Nam vô Thánh Đế càng cường hãn Đối với bọn họ càng có lợi Nữ đế Còn nhìn làm gì Lần này vì tên tiểu tử kia mà ta tiêu hào rất lớn Nam vô thánh đế nhức nhối nói Nam vô đảo tuy mạnh Nhưng cũng không phải là dễ dàng sử dụng Mỗi một lần triển khai Nếu sẽ có vô số tà niệm phủ đi hắn Nếu như không muốn bị tà niệm xâm lấn Thì sau khi đánh xong chưa có thể trở về dưỡng sức Từ từ xua tan cố tà niệm kia Lấy tình huống bây giờ Sau khi đánh xong Ít nhất cũng phải đỉnh tọa một năm Được Nữ đế không có chút do dự Hoàng thiên tri tọa của nàng Cũng xuất động theo Khi vương tọa xuất động Vạn vật thần phục Ngón tay như ngọc của nữ đế vừa nhấc, Trên vương tọa bắn ra một đạo tinh quang Xuyên thủng hư không Dùn dế Tất cả đều là run dế Chẳng lẽ các người cho rằng do ở những thứ này là có thể chiến thắng bản chí cao hay sao Thánh quát lên Khi tất cả người xôi trào ầm một tiếng Trong chớp mắt Lôi đình lấp lé Bầu trời như mất đi tất cả ánh sáng Hình ý mênh mông, vô thượng lực lượng Thánh và view quát một tiếng Toàn thân bọn họ Bị một cỗ sức mạnh ẩn trước khó lường bao phủ Hai người vung ra một quyền Va chạm với hai nguồn sức mạnh kia Âm một tiếng Vị tà Phật màu đen kia như là bị khiêu khích Chợn mắt nhìn Phần thần mênh mông run rung động một cái đó hắc liền dưới chân cũng chuyển động Vô số bí pháp của Phật môn Thượng cổ được thi triển Biến ảo thành Phật Long Quấn quanh trên cánh tay của tà Phật Bản đế lấy nhất Phật chỉ giới, cùng các người đấu một trận. Nam Vô Thánh Đế rít gào một tiếng, sau đó xông tới. Viễn Cổ Chi Phật, Cầu Thông Thiên Địa, Bành Mông Phật Đức, gia trì pháp thể. Nam Vô Thánh Đế cho mày, đấm ra một quyền, khiến cho cả thiên địa đều bị phá toái. Nam Vô Thánh Đế lấy Nam Vô Đảo làm trụ cột, cầu thông Viễn Cổ Phật tôn đã biến mất trong dòng sông thời gian. Ầm một tiếng, Phật hoa tung bay, trong thắp mắt thiên địa hóa thành một biển hoa. Mỗi hoa là một thế giới Nhất niệm vĩnh sinh Đáng ghét Nam vô thánh đế Người đây là đang tự giấc linh dục Thánh tức giận giết gạo Đánh ra một trường Chấn áp hoàn toàn Phật lực mây mông Âm một tiếng Hư không nổ tung Thời gian như bị phá toái Nam vô thánh đế sắc mặt tái nhật Đột nhiên lùi về sau Vị tà Phật kia Giờ các này không ngừng phá toái Nó bị một trường của thánh đập nát Cho dù lấy nhất giới lực lượng Thì cũng không thể chống đỡ trí cao Phong khinh tử và nữ đế cùng nhau ra tay Xong cho dù sờ lụng Tới chiêu thức mạnh nhất Vẫn bị vưu chặn được Cổ tộc chân áp vạn giới đã lâu Chả đã các người cho rằng Chỉ bằng những thứ này Có thể cùng với bản trí cao So đấu sao Thiên ý đã từ từ thức tỉnh Hôm nay bản trí cao Để cho các người nhìn thấy sức mạnh của thiên ý Thánh nộ quát một tiếng Hai tay xé trời Lập tức xuất hiện một khen nứt vô cùng lớn Trên đỉnh đầu mọi người Vù một tiếng Trong trước mắt Một luồng sức mạnh không thể địch nổi Đột nhiên giáng lâm thế gian Thánh được gia trì bởi nguồn sức mạnh kia Trở nên vô cùng kinh khủng Không tốt Phong Kinh Tử hoàn toàn biến sắc Một loại cảm giác không ổn dâng đến trong lòng Hắn không nghĩ tới cổ thánh giới thiên ý Đã bắt đầu từ từ thức tỉnh Cho dù chỉ là thức tỉnh một phần nhỏ Thế nhưng gia trì ở trên người thánh Lại khủng bố như vậy Thiệt thòi lớn rồi Thực sự thiệt thòi rồi Nam vô thánh đế đã khóc không ra nước mắt. Hai biết trí cao rất mạnh nhưng lại không nghĩ tới họ lại mạnh đến trình độ này. Nam vô thánh đế, người không sao chứ? Phong khinh từ hỏi. Không có chuyện gì. Nam vô thánh đế trong lòng dù rất đau nhưng cũng ở trong không nói nhiều. Làm sao bây giờ? Thánh đã kích hoạt thiên ý rồi, tuy nói thiên ý vẫn không toàn bộ thức tỉnh nhưng chúng ta thua rồi. Nam vô thánh đế nhìn nữ đế, bây giờ nữ đế không tốt hơn hắn bao nhiêu? cỗ sức mạnh cường hãn vừa nãy trực tiếp tổn hại hoàng thiên chi tọa thậm chí nguồn sức mạnh cũng rót vào cơ thể của nàng khiến cho nữ đế phải sử dụng toàn bộ sức mạnh bên trong toàn lực xua tan nguồn sức mạnh kia hai cái bảo bối đều là chí bảo nhưng mà trước mặt thánh lại không đỡ nổi một đòn đặc biệt là đòn tấn công của nam vô Thánh đế cực kỳ cường hãn coi như nữ đế cũng phải nhượng bộ lui bình bây giờ có thiếu đốt toàn bộ thánh dương đan triển khai một kích mạnh nhất cũng chưa chắc có thể liều mạng cùng thánh Chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ tiểu tử kia Chạy khỏi nơi này sao Nữ đế nhìn thánh với sức mạnh vô cùng kinh khủng Về mặt không khỏi ngương trọng Nếu còn cứ tiếp tục như vậy E rằng ngoại trừ phong khinh tử Hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này Thánh đế nữ đế Các người hãy đi đi Tiểu tử này bất kể nói thế nào Thì cũng là đồ nhi của lão phù Hôm nay lão phù cố gắng liều mạng Có thể chống đỡ một hồi Phong khinh tử nói Không được Hắn là đồ đệ của ngươi Nhưng cũng là đồng bào của ta Hôm nay Nam Vô Thánh Đế ta coi như chết ở chỗ này Cũng tuyệt đối không hối hận Nam Vô Thánh Đế khi phách hùng hồn Hắn đã sống lâu lắm rồi Trước kia hắn cũng đã từng làm qua chuyện hối hận tới tận bây giờ Trước kia có một vị trí tôn tìm hắn Mời hắn cùng xuống núi đánh bại tuyên cổ Nhưng bởi vì sợ hãi Hắn lại từ chối Cho dù vạn năm qua Chuyện đó vẫn là tâm kết sâu trong nội tâm của Nam Vô Thánh Đế Bây giờ cảnh tượng lúc trước lại tái hiện Nên lần này hắn quyết sẽ không rời đi Hơn nữa lần này xuất hiện ra nhiều máu như vậy Nếu như không có thu hồi lợi tức Trong lòng hắn không phục Các người hôm nay Ai cũng đừng có muốn ly khai Hai đại trí cao khinh thường nhìn mọi người Phong khinh tử Qua ngày hôm nay thu hộ trí địa không bao giờ còn thu hộ giả nữa Người cũng chết ở chỗ này đi <cười> Lão phù sống lâu như vậy rồi Từ lâu đã không có sợ chết Dù cho các ngươi được thiên ý giá trì Lão phù cũng không úi kỵ Phong Kinh Tử hơi hợt cười nói Cái hắn đo lắng chính là Thiên ý vì sao lại thức tỉnh nhanh như vậy Chả lẽ ông trời muốn đại thiên tộc diệt vong hay sao Những năm gần đây Phong Kinh Tử một mực truy tìm chân chính bí mật Cổ thánh giới Hắn muốn biết tất cả những thứ này là cái gì Nhưng cho dù hắn đi khắp toàn bộ Cổ thánh giới vẫn không có kết quả Tốt lắm Hôm nay bản chí cao sẽ tác thành cho các người Hai đại trí cao Cất bước di động mỗi một bước như là vượt qua thời không. ở trong nháy mắt bao vây ba người phong khinh tử. sau đó toàn thân thánh tàn ra ánh sáng, tự như tuyệt thế bá chủ trong thiên địa. sau đó đấm ra một quyền. nhất quyền kinh thiên động địa. ở bên trong cú đấm này, bao hàm vạn thiên võ học nhìn như một quyền bình thường nhưng mà trong mắt phong khinh tử, cú đấm này đã phong tỏa thiên địa. cho dù thân pháp xảo diệu nhất đều không thể né tránh, tự như là thiên cân vạn lực, khí thế không thể chống đỡ. uy thế khổng độ của cú đấm dường như là bao phủ cả triệu dặm. Tất cả sinh linh bên trong bán kính triệu dặm Đều run lầy bẩy, Bọn họ cảm thấy có một cảm giác sợ hãi Xuất hiện sâu trong nội tâm Phong Kinh Tử chợt quát một tiếng Nhật Nguyệt Kim Luân tàn ra thần quang Xoay tròn phóng ra Từ trong nó có một luồng ý chí mạnh mông cuồng bạo Trong luồng ý chí này Không chỉ bao hàm ý chí Phong Kinh Tử Mà còn ý chí của một đầu vô thượng cổ tộc Phong Kinh Tử Người cho rằng có hỗ trợ quán Là có thể ngăn cản bồn trí cao Dù người bất tử Hay người bọn họ cũng phải chết Thánh lệnh lùng nói Nhật Nguyệt Kim Luân Hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc Nó đã từng là trí bảo của cổ tộc Bây giờ lại bị một tên sinh đinh run dế sử dụng Chuyện này đối với cổ tộc là một sỉ nhục Hai người nam vô thánh đế và nữ đế Sắc mặt đại biến Thần pháp vận chuyển thức cực hạn Từ lúc đối mặt cổ tộc trí cao Bọn họ đã chuẩn bị từ rất sớm Bọn họ đã chịu đụng cuộc sống tạm bợ, Cầu thả rồi Nên bọn họ mới muốn cùng với trí cao liều mạng dù biết đó là tự tìm đường chết liều mạng nam vô thánh đế chợt quát một tiếng sau đó phun ra một ngụ tinh huyết ngón tay bay múa như hồ điệp phát họa ra từng đạo viên phù văn giờ khắc này những phù văn hình thành có một đạo kim quang hiện ra mà sau khi vẽ những phù văn kia xong sắc mặt của nam vô thánh đế tái nhợt đi một phần đến loại cảnh giới quán tinh huyết vẫn vô cùng trọng yếu vô cùng quý giá coi như một sinh linh bình thường nếu như muốn nuốt giọt nuốt giọt tinh huyết của hắn đều có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Nam vô chi giới, nam vô thánh đế giết gào, Đỉnh đầu ngưng tụ một đoàn linh khí, những linh khí kia không ngừng biến ảo thành từng vị phật đà, tự như là một phương phật đà chi giới, chấn áp, Leng kem phật đà chi giới chạm vào cú đấm kia của thánh, bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên, thân thể vị phật đà ngồi ngay ngắn ở trong phật đà chi giới không ngừng nước toát. Như là không thể chịu nổi nguồn sức mạnh này Nam vô thánh đế sắc mặt càng ngày càng khó coi Đồng thời nhìn về phía thiên địa dùng lôi Tiền sử nó, Tiểu tử này quả như đã yêu tinh hại người Là nãy rằng ta thực bị hại chết rồi Cô đấm vừa nãy của thánh Giống như là bao phủ tất cả Bất luận người nào đều không thể chống đỡ Đặc biệt khi thánh được cổ thánh giới thiên ý gia trì Cường hãn cực hạn Như là hồ bọc thêm cánh Đều chết đi cho ta Thánh chợt quát một tiếng Sức mạnh càng dâng trào Vạn vật tịch diệt Lần nữa cả sinh linh đều sẽ chôn thi ở trong cú đấm này Thánh đế, nữ đế Phong khinh tử biến sắc hồ to Bây giờ trong cổ thánh giới Số cường giả có thể đấu tranh cùng cổ tộc trí cao Càng ngày càng ít Nếu như lần này tổn thất hai đại cường giả Đối với đại thiên tộc mà nói Là một tổn thất không thể chịu được Phong khinh tử Người chú cố tốt cho chính người Rồi hãy cho bọn họ view cười lại một tiếng Sau đó búng ngón tay một cái hư không từng tắc từng tắc nứt toát Tình cảnh của Phong Kinh Tử cũng không là quan mấy âm một tiếng Một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên Thiên địa tự như bị một màng xám cho bao phủ Chu vi cả triệu dặm Bắt đầu run dày mãnh nhiệt <cười> Thánh ngẩng đầu lên nhìn trời thét dài Hắn tin giữa cú đấm này Không có bất kỳ sinh linh nào có thể đón sống sót Coi như thực lực mạnh hơn nữa Thì cũng không có khả năng tiếp tục sống sót Phong Kinh Tử lòng như lửa đốt Thế nhưng kết cục dường như đã định Coi như hắn cùng cũng không thể ra sức Thánh đế Nữ đế Phong Kinh Tử lắc đầu thở dài Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát trình đến mức này Lấy tình huống trước mắt Sợ là họ lành ít dữ nhiều Mà lúc này Thánh vừa định xoay người cùng với view hợp lực Chém giết Phong Kinh Tử Bỗng nhìn từ mảnh thiên địa màu xám cho kia Xuất hiện một bóng người Thật may vẫn tới kịp Thanh âm này Phong Kinh Tử đột nhiên lùi lại Thời điểm hắn nghe được tiếng nói này sắc mặt đột nhiên biến đổi Lộ vẻ không dám tin Trong mảnh thiên địa màu xám cho Ban đầu là vùng đất dồi dào sinh cơ Giờ này đã trở nên âm u Tràn đầy tử khí Bây giờ giữa vùng đất hoang vu Lại có một bóng người đứng đó sắc mặt của phong khinh tử lộ vẻ vui mừng Hắn tuyệt đối không nghe lầm Đó là thanh âm của đồ đệ hắn Thế nhưng khi thấy bóng người kia Thần sắc phong khinh tử đại biến <cười> Kiệt Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể giết chết tiền kia Thời điểm Thánh nhìn thấy đạo thân ảnh liền lộ đụ cười Phong khinh tử Đồ như của người đã chết Hy vọng của người đã tàn vỡ rồi Thánh không ngừng cười lớn Tuy nói Kiệt trong lòng hắn chỉ là một tên giác rời Nhưng giết một tên nhân loạn run rế Thì không có bất kỳ khó khăn nào cả Chỉ là Kiệt Sao ngươi không ngăn cản công kích của ta Thánh lớn tiếng hỏi Tuy nói Kiệt mới vừa lập công Nhưng trong mắt Thánh Kiệt là một con kiến hồi trong đọ luyện kia ta đã thôn phệ nhân tộc cướp đoạt tất cả quán nhưng tâm trí quán đã cực kỳ cường hãn khó có thể trấn áp chẳng qua hiện nay đã không còn bất kỳ vấn đề gì hắn hoàn toàn trở thành một phần của ta kiệt lạnh lùng nói sau đó nhìn thiên địa dung lô khẽ vẫy tay thiên địa dung lô đột nhiên xoay tròn bay đến tọa lạc trước mặt kiệt lần này chém giết nhân tộc chiếm được không ít chỗ tốt cái này chính là thiên địa dung lô không thuộc về bất kỳ cấp bậc nào Thế nhưng còn trân quý hơn tuyệt phẩm trí bảo nó có thể luyện hóa thiên địa vạn vật bản chí cào thiếu chút nữa cũng đã chết trong đó luôn rồi biểu hiện cuộc kiệt rất bình thường rất tự nhiên vượt qua tuyệt phẩm trí bảo thánh không có bất kỳ hứng thú gì với lâm phẩm nhưng mà nghe kiệt nói với thiên địa dung lô có thể vượt qua trí bảo không khỏi lộ vẻ nghi hoặc không sai cho dù là ai ở trong thiên địa dung lô một ký đã bị luyện hóa sẽ trở thành bản nguyên trong một thời gian ngắn mặc kệ mạnh như thế cũng đều không thể chống lại được lực luyện luyện hóa của nó. Kiệt cười nói, bảo bối này hãy giao cho ta đi. Thánh nghe đến điều này, trong lòng xuất hiện tham dục, hắn không nghĩ tới nhân tộc kia lại có bảo bối lợi hại như vậy, lấy thực lực quán mà không phá vỡ được, xem ra nó quả thực là một cái bảo bối vô giá. Kiệt hơi lộ vẻ bất mãn. làm sao? người không chịu. thần sắc của thánh biến đổi, chỉ cần Kiệt lắc đầu, hắn sẽ mạnh mẽ cướp đoạt. vậy người lấy đi. Thiên địa dung lô liền xoay tròn Sau đó từ từ thu nhỏ Cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của Kiệt Người xóa bỏ ấn ký của người đi Rồi ném qua đây Thánh nói Người tự mình đi lấy đi Kiệt đáp Lúc này bầu không khí trở nên ngương trọng Mà lúc này Phong Kinh Tử vẫn không có phản ứng Sau khi nghe tin đồn đồ nhi quán bị giết Phong Kinh Tử vẫn không có phản ứng Sau khi nghe tin đồn đồ nhi quán bị giết Tại sao lại như vậy Phong Kinh Tử không dám tưởng được Đồ Nhi quán dĩ nhiên, lại chết lãng như vậy. Sắc mặt nam vô thánh đế và nữ đế biến đổi. Bọn họ biết đâm phàm là hy vọng cuối cùng có thể cứu rỗi bọn họ. Nhưng nó đã tiêu tán từ giờ khắc này. Nữ đế lắc đầu thở dài. Nếu nói chuyện này do huyền nhi, nha đầu kia e rằng sẽ rất thương cảm. Nếu nói chuyện này cho huyền nhi, nha đầu kia e rằng sẽ rất thương tâm. Trong nhảy mắt, đã 4 năm trôi qua, vốn cho rằng tiểu tử kia sẽ trở thành tuyệt thế bá chủ, Nhưng không nghĩ rằng hắn lại chết non nửa đường. Thiên kiêu của đại thiên tộc Nhiều không biết bao nhiêu mà kể Nhưng có nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì Có thể tưởng tượng đến cuối cùng Đây mới thực sự là thiên kiêu Từ cổ trí kim không biết có bao nhiêu thiên kiêu tuyệt diễm Thế nhưng Đều nửa đường chết yếu Cho dù có thiên phú tốt như thế nào Thiên tư cao đến đâu thì cũng có lợi ích gì Chết rồi trở thành một nắm cát vàng mà thôi Kiệt Người dám trái lệnh ta Thánh lạnh đùng mắng Hắn luôn cảm giác Kiệt có chút không đúng Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn Hắn vẫn không biết Kiệt không đúng ở chỗ nào Không dám Kiệt đền đáp Vậy thì ném bảo bối qua đây Thành hét lớn Người tự mình đi lấy đi Mà kệ thánh nói thế nào Kiệt vẫn trả lời như cũ Sau đó nhìn về phía view hỏi Người có cần không view sững sờ Trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa kịp phản ứng Thế nhưng dục vọng trong lòng đã bắt đầu sôi trào Tham dục của view Và mới nổi lên Bị một sự tức giận Từ trên người của Thánh quét sạch Nó là của ta Thánh nổi giận gầm thét Hắn thực sự nổi giận rồi Hắn không nghĩ tới Kiệt dám làm trái ý của hắn Kiệt đưa tay ra Thiên địa dung lộ đang lặng lặng Nằm trong bàn tay quán Ý tứ rất rõ ràng Người muốn có nó thì tự mình tôi lấy đi Trong khoảng thời gian ngắn Thánh không biết phải làm như thế nào Hắn ngưng trọng nhìn Kiệt Muốn xem thử Kiệt có khác biệt gì không Nhưng hắn nhìn như thế nào Kiệt vẫn là Kiệt Mà vẫn là cái tên bị hắn coi là phế vật Bảo bối này ta không đưa cho ngươi Nhưng nếu như ta không cho ngươi Ngươi có thể giết ta Một lựa chọn thật là khó khăn Kiệt chậm dại nói Không sai Ngươi trở nên thông minh từ lúc nào vậy Thánh cười lạnh Ngươi vẫn nên tự mình tới lấy đi Kiệt đáp trả Bây giờ tiểu tử kia đã chết Chúng ta có phải nên tìm đường tẩu thoát cho mình hay không Nữ đế nhạc giọng nói nam vô thánh đế trong khoảng thời gian ngắn không nói gì được Hắn cảm giác đã đến lúc Rời khỏi nơi này Tất cả cố gắng của bọn họ đều tan thành mây khói Cái chết của tiểu quỷ kia Là một tổn thất của nhân tộc phong khinh tử cũng vô cùng bi phẫn Và mặt già nua lại càng già nua thêm Thế nhưng hắn biết Lấy tình huống bây giờ Hắn không có khả năng giết chết những tên trí cao kia tam đại trí cao đã tụ tập Nếu muốn an toàn rời đi Thì cũng phải tiêu tốn một chút máu Thánh đế Nữ đế lát nữa các ngươi theo ta phá vòng vây, chỉ có đến thù hộ chi địa mới thực sự được an toàn. Phong hình Tử liền truyền âm cho hai người. Ừ. Thánh Đế và Nữ Đế nặng nề gật đầu. Tình huống hiện giờ cũng chỉ có thể rời đi tới thù hộ chi địa tránh một chút, sau đó chờ đến thời cơ thích hợp nghĩ biện pháp đi khai. Không làm như vậy thực lấy thực được các cổ tộc trí cao, chỉ sợ bọn họ sẽ chui đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi theo. Thời khắc này Lâm Phạm đã tiến nhập trạng thái ẩn thân, núp sau lưng Kiệt. Chờ đối phương lại gần Bất quá để lâm phàm cầm nến, Thánh có phải rất lười hay không Tự thân vận động cũng không chết người mà Tốt Ta tự mình tôi lấy vậy Thánh thức giận nói Sau đó xài bước đi tới Trong nhà mắt xuất hiện trước mặt Kiệt Đôi mắt là tràn ngập lửa giận Nhìn trong trọc Kiệt nói Ta hy vọng người nên thành thực một chút Bằng không hậu quả người tự minh bạch Nhìn thiên địa dung lô Trong tay của Kiệt Thánh cảm nhận được một cỗ khí thức cổ xưa tàn mát ra Đây là bà bối Tuyệt đối là bà bối Thánh chậm rãi đưa tay ra Nắm lấy thiên địa dung lô Hả Lúc này Thánh đột nhiên phát hiện Mình lại không nhấc thiên địa dung lô lên nổi Ngươi Sắc mặt Thánh giận dữ Kiệt từng như đang giở trò quỷ Trong chớp mắt Kiệt lộ về tươi cười Đột nhiên đánh một trường về đầu của Thánh Ngươi muốn chết Thánh đền phản đứng lại chợt quát một tiếng Lừa giận vô biên Hắn không nghĩ tới tên phế vật này để dám động thủ với hắn Đám người phong kinh tử Đang chuẩn bị Nghĩ biện pháp thoát đi Khi nhìn thấy tình huống lúc này Cũng vô cùng nghi hoặc Chuyện gì thế này Giữa các trí cao lại phát sinh ra xung đột Thánh dơ tay lên Bắt được cổ của kẹt Lúc này ở trong mắt của hắn Như là ẩn trước một ngọn núi Sắp sửa phun trào Người có biết hay không Người đây đang tìm cái chết Người cho rằng không dám giết người hay sao Thánh đổi giận Bóp muốn bóp chết Kiệt <cười> Kiệt không chút lo sợ Sắc mặt đột nhiên biến đổi Trở nên cực kỳ tử bi A-di-đà-phật Nhưng chuyện bất ngờ liên tiếp xảy ra Để cho Thánh trong khoảng thời gian ngắn Không thể cảm phản ứng Hắn tự hỏi không biết Kiệt có phải đau chứng hay không Thời điểm Thánh đang suy nghĩ Một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện Hủy diệt chi cước Trong lúc một phần ngàn tỷ giây đó Thánh nên phát hiện dị trạng Pháp được toàn thân đột nhiên sôi trào lên trận một cực kỳ lạnh. Không nghĩ tới, ngươi lại phản ứng nhanh như vậy. Lâm phạm kinh hãi, không nghĩ tới thánh có phản ứng nhanh. Bất quá, muốn nói phản ứng khẳng định vẫn là Lâm phạm nhanh hơn. Bắt đầu bạo huyết quyền, hai tay Lâm Phàm nhanh như chớp, trong một ý nghĩ đánh ra trăm nghìn quyền, ầm một tiếng. Thân xác này Lâm Phàm nổi đóa, bắt đầu bạo huyết quyền hoàn toàn bùng nổ, ầm một tiếng. Trong khoảng thời gian cực ngắn, bộ ngực của thánh nhanh chóng phát sinh biến hóa, lớn lên, lớn lên. Sau đó nổ tung Mấy lần nổ tung Khiến cho cả thiên địa trở nên tả tơi, Thành công Lâm Phạm không biết tình huống ra sao Nhưng hắn biết bắt đầu bão huyết quyền có uy lực vô thượng, Trong khoảng thời gian ngắn Thánh tuyệt bối đối bị phế bỏ Đồ nhiên ngoan Người không có chết Phong Kinh Tử nhìn thấy hắn Trong lòng đột nhiên vui vẻ Liền xuất hiện bên người của Lâm Phạm Vùng tay nhéo má Lâm Phạm một cái Đồ nhiên ngoan Mau cùng vi sư chạy thôi Bây giờ là cơ hội tốt Không trốn thì rất uổng phí Mẹ kiếp Thời cơ tốt như vậy còn không mau bù thôi một đao Lâm Phàm hô to một tiếng Giờ khắc này là cơ hội hiếm có Nếu như bỏ qua Sau này khó có lại cơ hội như vậy Kiệt Gia trì tăng cường cho ta Để ta đi giết hắn Lâm Phàm không có chút do dự Lập tức hướng về phía đũng quần của Thánh Đá mạnh một cước Hủy giật chi cước Công năng của hủy giật chi cước Lúc này lại bạo phát lần nữa Thánh đột nhiên kêu thả một tiếng kẹt chợt quát một tiếng, sau đó như bị chiến thần phụ thể, khí tức liên tục tăng lên, tiến đập trạng thái điên cuồng. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt khiến cho người ta không phản ứng kịp. Lâm Phạm xuất một bộ tổ hợp quyền, lấy thế lôi đỉnh, đùng đùng như hạt mưa rơi trên người của thánh. Tiếng kêu thê thảm, từ thánh vang lên như dạ thú. Kiệt đực Lâm Phạm cho một cước chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, phát ra uy lực vô cùng, tiềm lực vào đúng lúc này trở nên điên quần. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch Thời khắc này kiệt cảm giác một quyền của mình Có thể đánh bay thánh đi rất xa Làm can Thần sắc của view cứng lại Ánh mắt lưu truyền Vừa nãy mới chỉ là dạy một chút Không nghĩ rằng lại xảy ra biến cố như vậy Lão già, ngăn cản hắn Còn thánh giao cho ta Thân hình của Lâm phàm như dòng Hèn mọn đánh đén Bây giờ hỏa lực chủ yếu là kiệt Kiệt mặc dù không phải là đối thủ của thánh Nhưng mà sau khi được chân áo nghĩa hủy diệt chi cước bổ trợ Sức mạnh được bạo phát đến cực hạn Bây giờ Bộ ngực của Thánh nổ tung không biết bao nhiêu lần Tan vỡ đến cực hạn Có thể kiên trì đến hiện tại Đều do thực lực bản thân đang chống đỡ Kiệt Người đây là tự tin đường chết Thân là cổ tộc trí cao Vậy mà dám trợ giúp đám sinh linh như những con kiến hôi này Thánh tức giận giết cao Mặt mũi dữ tợn đến nhằn nhó Hắn cảm giác ngực của mình Như là bị một con gì đó ngạp nhấm Đau đớn truyền thẳng vào trong lòng Thậm chí ảnh hưởng đến sự vận chuyển pháp lực Khá lắm Quả nhiên không nhìn lầm ngươi Nam vô thánh đế hô to một tiếng Vốn cho rằng lần này là bi kịch Lại không nghi ngờ sự tình có thể chuyển biến Hắn thực không nghĩ tới Lâm phàm đi khắp xung quanh thánh Như là linh xà vậy Vặn vẹo quấn quanh rồi trực tiếp tránh mở tất cả công kích Sau đó quay đầu hỏi Chào tiểu tử Xin gọi tiểu ra là đại đế Ngươi là ai Hiện tại Lâm phàm có một tâm nguyện duy nhất Chính là giữ Thánh lại Yêu cầu này không có chút nào quá đáng Nhưng mà nhìn tình huống trước mắt Thánh có thể kiên trì một quãng thời gian Còn việc kiên trì bao lâu Thì phải xem xét bản lĩnh của chính hắn Nam vô thành đầy biến sắc Lộ vẻ tức giận Bản thân mình liều sống liều chết hao tồn tất cả giúp người Khi quay đầu lại Thậm chí ngay cả chính mình là hắn cũng không biết Huyền hoàng giới Những việc ngươi làm với ta Chẳng lẽ không nhớ ai sao Nam vô thánh đế nói: Huyền hoàng giới, ta làm gì ngươi sao? Cái gì? Ngươi đừng vu oan hâm hại người khác. Bản đế bất luận là người rất có nguyên tắc, chắc chắn ngươi nhận lầm người rồi. Lâm Phạm đương nhiên là không nhận. Khi từ Huyền hoàng giới đã chơi đùa Huyền hoàng giới sắp hỏng rồi, nhưng Lâm Phạm đột nhiên nghĩ tới: Ngươi là Nam vô thánh đế. ở hạ giới bị mình đùa bỡn thảm nhất có ba người, một là Nam vô thánh đế. Một là nữ đế Mà trong đó người cựu hận lớn nhất với mình Chính là Thất Thánh Lão Tổ Nhưng mà Thất Thánh Lão Tổ này cũng không biết là chết ở nơi nào Từ khi đi tới cổ thánh giới Chưa từng cảm hắn Không sai, chính là bản đế Nhưng mà bản đế cũng không phải là hạng người tính toán chỉ đi Bây giờ Nam vô thánh đế vùng tay áo Nói những thứ đại nghĩa lẫm nhiên gì đó Nhưng lại phát hiện tiểu tử này Căn bản không nghe hắn nói Phi thiên, xeo một tiếng Hư không rung động, lâm phàm ra đòn trước Đánh trăm nghìn quyền, hư không đều như là quyền ảnh của Lâm Phạm. Những quyền ảnh này gào thét cuốn đến từng đợt bạo tát. Muốn chết sao? Thánh chưa bao giờ chật vật giống như hôm nay, hoàn toàn nổ tung. Một khí vận độc vụt lên, khí vận đục này xoay tròn trên đỉnh đầu thánh. Cổ thánh chí cao, chân thân giáng lâm. Thánh khi xuất thủ không giống người thường, không ngừng cô động khí vận độc ngưng tụ thành một quả trứng khổng đồ. Quả trứng khổng đồ này đột nhiên vỡ ra một vị khổng lồ hung uy tuyệt thế trung đất thiên địa chết đi thánh giết cả một tiếng ép hai tay tạo thành một luồng khí thế mạnh mẽ lấy bản thân làm trung tâm khuếch tán ra một cỗ áp lực cường đại trực tiếp đẩy lui lâm phàm và kiệt bà vị khổng lồ tuyệt thế này gào thét liên tục hai tay đen kiệt nuôi như núi cao che kín bầu trời toàn bộ thế giới nhìn nằm ở trong lòng bàn tay người khổng lồ trong chớp mắt khuôn mặt thánh thay đổi bạn vẻ phi thiền không biết từ khi nào đã thẩm thấu tầng tầng hư không Hai chân thánh đang rang rộng Lập tức nắm đến cơ hội này Phóng thẳng lên trời Đinh bén nhọn kia Hiện ra từng trận phong mang theo ánh sáng Long huyền Chúng ta lại lần nữa chọc nở ra một đó hoa cúc xinh đẹp rồi <cười> Mặt trời chiều ngạ về tây Hoa cúc nở rộ Huyết hoa bay tán loạn Tịch quang Chúng ta liên thủ một lần nữa đi Long huyền nắm tay tịch quang Hai người đứng đối diện nhau Nở nụ cười bay về tận cùng chân trời Thiêu đốt. Bây giờ tuy không có phải rất giàu có, nhưng một lần thiêu đốt tiêu hao một lượng thánh dương đan đếm không xuể, cũng phải lên tới trăm triệu. Đối mặt với cổ tộc chí cao, Lâm Phàm không dám khinh thường, cho dù hiện tại thánh bị mình đánh tàn vỡ, nhưng mà Lâm Phàm không dám làm càn. Ẩm một tiếng, thiêu đốt hoàn toàn 500 triệu thánh dương đan, phi thiên cuồng bạo, sức mạnh cuồng bạo bao phủ thiên địa. Còn đối với thánh, địa phương kia ẩn giấu, phảng phất như là bị người ta dò ngó cái cảm giác này hết sức không ổn trong chớp mắt phi thiên biến mất khuôn mặt thánh thay đổi cực kỳ khó coi pháp lực vận chuyển như là muốn chống lại nhưng cảm giác đau đớn cũng đã dâng lên trong lòng người khổng lồ phiêu phù trên đỉnh đầu đột nhiên run lên dường như bởi vì thánh thất lợi mà muốn tiêu tàn đáng ghét thật sự quá đáng ghét thánh nổi giận hai tay chụp phía sau đôi mắt như sắp phun lửa nhìn lâm phàm mà kiệt lúc này bắt được cơ hội một quyền dường như là phá diệt thiên địa đánh về phía thánh. ầm một tiếng, thân thể thánh đột nhiên run lên, đối mặt với một quyền điên cuồng của kiệt, một quyền bao hàm sức mạnh hủy diệt thiên địa. phốc một tiếng, cơ hội tốt, thân thể thánh bay đi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong lòng lâm phàm mừng rỡ, động một cái bùng nổ một cỗ lực lượng cường đại. ngô đồng thần thụ, ngàn vạn hàng cây che kín bầu trời từ trong hư không thầm thấu ra, vạn vạn vẹo vẹo, giống như là có linh tính quấn quanh quấn quanh thánh. Thánh View nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt đại biến, sức mạnh to lớn chợt bộc phát. Nhìn kẻ cầm đầu, càng trở nên tức giận. "Chết cho ta!" View đánh bay phong khinh tử, chỉ tay điểm về phía Lâm Phàm, sức mạnh to lớn như núi lửa bạo phát, hư không rung động. "Lão già, ngươi làm gì vậy? Có thể để ý một chút hay không?" Lâm Phàm đặt tâm đặt tâm tư trên người Thánh, nhưng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ sức mạnh vô cùng lớn, khóa chặt chính mình, sợ hãi khiến nội tâm hắn dồn lên. Ở một tiếng Sức mạnh to lớn hoàn toàn xuyên qua Lâm Phạm Đồ nhi ngoan Chống đỡ đi Phong Kinh Tử trong khoảng thời gian ngắn Bất cần Bị view nắm lấy cơ hội ra tay Đương nhiên không thể nhịn được nữa Lâm Phàm chuyển đổi thiên địa dung lô Chỉ tay kia với thực lực Lâm Phạm bây giờ Không còn cách nào chống được Chỉ có thể trốn vào trong thiên địa dung lô Để tị nạn Lão già Để ý một chút Đừng tiếp tục để view cơ hội xuất thủ Hôm nay phải hoàn toàn chấn áp cái tên thánh này Lâm Tham giết cả một tiếng Thế tất yếu này hoàn toàn trấn áp thánh À mình nghỉ tầm này đây nha mọi người Vậy có lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào